cậu vừa mới lót đầu giặt khỏi hàng giào mẹ Keo trước nhà thì gặp ngay bác bộ gái sằng sái đi chờ tới và con thơm thì ôm gói quần áo lúp xúp đi theo sau cách đó chục bước. Tư cậu chưa kịp mở miệng thì bác bộ gái đã chụp hỏi liền: "Sao hai đứa bay làm cái gì mới nóng hổi đó mà đã lục đục cắn đắng với nhau rồi?" Dạ, má mới qua. Dạ, việc đó Từ chưa hết lời Thì bác bộ gái đã hỏi tiếp Có anh chị ở nhà không con? Dạ Tía má còn Đi khỏi hết rồi má Đi khỏi hết rồi á Chà Tao nghe nôn nả đi gấp qua đây Đi giáp mặt anh chị rõ Kẻo có chuyện hiểu lầm nhau Thì mất cái thân tình giữa hai bên xu gia đi Dạ Dạ mời má vô nhà uống nước Bác gái Như không nghe thấy lời mời của con rẻ Tiếp tục phân trình Ôi thôi Con vợ mày mới giác mặt gì ở Tới bển Là bị ông già nó rạy quá cỡ Tao cũng có nói Việc đâu còn có đó chơi chưa gì mà sách gói bỏ đi Như vậy thì tao với tía mày Ở bển còn ăn nói làm sao Với hai anh chị Ở bên này Cái con vợ của mày coi lớn chồng ngồng như vậy Mà còn dại lắm tư à dạ. Vừa lúc đó con thơm cũng đi tới và lững khững đứng nép sát bên hàng rào me keo, bác bộ gái lại nắm này hỏi thêm tư câu, sao? Có chuyện gì giữ hai đứa bay vậy con? <cười> dạ, dạ, có chuyện gì đâu má. Coi, bay đừng có giấu tao. Dạ, hỏi con vợ con xem sao chứ phần con thì không ngờ, không có chuyện gì hết á. <cười> ừ, nếu vậy thì đúng rồi. Đó không có sai đâu Cái thứ vợ chồng mới cưới mà Thôi được Được rồi thì tao lo cho Tư cầu nghe nói vậy Đứng cười mù mỉm Và liếc nhìn con thơm Con này đứng quay vô hàng rào Mặt mày chầm dầm Như là còn hờn lấy chuyện gì dữ lắm Bác bộ gái lại hỏi nữa À nè Tư Con vợ mày đó gì ở bên Nó có hỏi qua hai anh chị Ở bên này không con Nghe má hỏi câu này, con thơm quay đầu lại nhìn về phía tư cầu, như để chờ đợi câu trả lời. Tư cầu liếc mắt non thế, và nó mỉm cười đáp. Dạ, tư má có. Thôi thôi, mày nha đừng có bình nó. Dạ, thì cũng vậy mà má. Tư cầu vừa nói đẩy đưa với bác bộ gái, vừa nhìn xéo con thơm. Thấy vậy, con này làm ra vẻ tỉnh khô, nhưng cũng không giấu được nụ cười trúng chím. Làm hơi lúng đồng tiền trên má Tư cầu lại cất tiếng mời Dạ tư má, má vô trong nhà nghỉ trơn má Tới trình đó Bác bộ gái như trực nhớ đến con Thơm Vội quay đầu lại gọi Còn cái con chết dầm kia Sao không vô nhà đi còn đứng đó làm gì nữa hả Con Thơm vói tay Bích bích mấy đặt me keo Và đáp Má vô trước đi Còi Nhà này cũng là nhà mày chứ bổ nhà lá, sao mà mày đứng đốc thúc tao vô trước? Con thơm vò nát mấy cái đọt me, liệng xuống đất rồi vùng vằng bước đi vô sân. Bắt bộ gái và tư cầu nối bước đi theo sau. Thơm ôm gói quần áo đem cất trong buồng Rồi đi thẳng xuống nhà bếp Ở giết dưới đó Bác bộ gái ngó quanh ngó quất một hồi Rồi hỏi tư cầu Nè tư Dẫn má vô buồng của hai đứa bay Để tao xem qua một chút coi Dạ, dạ Chì vậy má mà? Mày cứ dắt tao coi rồi hay. Tư cầu đành miễn cưỡng tuân lời Đến cửa buồng Tư cầu đứng lại Dạ buồn riêng tụi con đây má Bác bộ gái nhìn kỹ Rồi gật gù khen Thực <cười> lắm Bốn bề mà kính mít như vậy Còn muốn gì nữa Nói đoạn bác bước vô trong buồn Tư cầu cũng lúc thúc theo sau Bác bộ gái đi thẳng lại Đứng kề trước cái chẳng Chống nạnh Nhíu mày quan sát hết bốn bề ngang Thấy vậy tư cầu ngạc nhiên lầm bẩm, Cái trọng đó mình đóng bằng cây thường Và đóng dội, đóng giả Thì có gì quý giá hay là khéo léo đâu Mà bả đứng xăm soi dữ quá vậy cả Bác bộ gái bỗng quay lại hỏi Tư Cầu một câu gọn lón Tư nè, ở nhà có sẵn đồ nghề thợ mộc không Tư? Dạ, bộ đồ nghề thợ mộc Dạ có, mà mà chưa vậy mà Bác bộ gái như không để ý đến câu hỏi của Tư Cầu Mà lại nói Được rồi Mày đi lấy đem vô đây cho tao Dạ đem vô đây Mà đem vô làm chi vậy má mà? Thì mày cứ lấy đem vô đây Rồi sẽ biết mà Tức cầu đứng lựng khửng ở đó Rồi cũng đành tuân theo lời sai bảo Của bà mẹ vợ Sau Anh ta trở lên Xách hộp đồ nghề thợ mộc Để nghe một cái cụp xuống đất Dạ thưa má Con đem đồ nghề lên đây nè Bác bộ gái nhìn sơ qua một lượt Rồi hỏi Bộ ở nhà Không có cái cưa sao tư Dạ có Có cần con đi lấy lên liền không má Thôi khỏi Để chút nữa Mày lấy Đem ra cũng được Bây giờ nha Mày chịu khó Cuốn mùng Dẹp chiếu Rồi tháo hết cái chổng này ra cho tao Má nói sao má tháo, tháo cái chổng này ra phải không má Bữa mà, mà tháo làm chi vậy má Cái chổng này tuy con đóng dội Nhưng mà cũng tốt chắc lắm chứ có gì đâu má Ây Tao biểu mày tháo ra thì mày cứ nghe lời tao đi Tao nghe từng tuổi này mà không biết suy nghĩ cho chính chắn sao mày Không phải tao chê mày đóng dụng về cái chổng này đâu Nhưng mà có chuyện khác Rồi mày sẽ rõ mấy hội tư Tư cầu thở dài Leo lên chõng cuốn mùng Xẹp gối, cất chiếu Giờ hai miếng vạt dựng xuống đất Bạn lấy cái búa Nện mạnh vào mấy thành chõng Để tháo cho rời mấy cái mộng ra Tư cầu vừa làm Vừa lít nhìn bác bộ gái Như muốn tìm hiểu Muốn dự đoán ý định của bác Nhưng nét mặt của bác vẫn thản nhiên như không Thấy tư cầu đã tháo xong cái chõng Bác bộ gái liền lên tiếng. Bây giờ nha, mày chịu khó giác nó ra đằng trước sân á, cho được sáng sủa và rộng rãi hơn ở đây. Á. Rồi á, tao sẽ chỉ cho mày cách thức làm. Tứ cầu chịu thua không thể nào hiểu nổi dự tính của ba mẹ vợ. Nên chẳng nói chẳng rằng vác luôn mấy cái thành chóng đi thẳng ra phía sân trước nhà. Bác bộ gái thì xăng sái dảo bước sát theo sau. Ra tới sân Tư cầu quăng mở cây ván xuống đất Nghe một cái râm Bác bộ gái như không để ý đến Và thản nhiên bảo con rẻ Bây giờ ở nhà mày đi vô Lấy cái cưa đem ra đây Tư cầu đứng sồng lưng ngó mẹ vợ Một vài giây Rồi quay lưng lượng khẩn Đi chở vô trong nhà Một lúc sau Tư cầu xách lõng thẳng cây cưa đi ra Có cưa rồi đây em má Bác bộ gái chỉ đống cây ván xếp đất Bây giờ nha, mày chịu khó nha Cắt thâu lại cái bề ngang, cái chổng này á Lối 5-7 tắc gì đó cho tao Từ nãy giờ, tôi cầu cố gắng nín thinh Để cho bà mẹ vợ sai đâu làm đó Nhưng khi nghe bắt bộ gái hạ lệnh như thế Anh ta cũng phải vọt miệng hỏi lại Ủa coi, dạ thưa má Khi không, cắt thâu bớt lại cho nó hẹp làm chi vậy má Hồi đóng cái chổng này Con chắc mốt lựa chọn Từng khúc cây miếng dáng một Để cho nó được rộng rãi Bây giờ má lại kêu cưa bớt đi Ây Mày cứ nhắm mắt nghe Theo lời của tao một chuyến này Coi Không có phải là tao ngu dại gì Mà không biết điều đó Nhưng mà mày để cho tao Sửa sang đi tắt cái chổng này lại Thì hai vợ chồng tụi bấy Mới hòa thuận em ấm với nhau được Tưa. Tao á có qua cái cảnh của tụi bây hiện nay nên tao biết, con thơm á nó cũng thương mày chứ không phải không, nhưng mà ngact á vợ chồng của tụi bây mới cưới rành rành, con nhỏ nó chứ có quen. Mày á, không biết chứ ông già bà cả hồi xưa thường nói á, chỗ ăn chỗ nằm cũng có điều kỷ điều hợp ghê lắm đó tư ạ. Thôi. Mày làm xôm mà, xôm lên đi tư Để tao còn trở về bở nó cho kịp Tư cầu không biết nói sao Đành lui cui lo cưa Đục thầu bớt bề ngang Của cái chẳng lại Sau khi thử mấy cái mộng cho ăn khớp với nhau Tư cầu chất gọn lại đống cây ván Và phủi tay Nói với bác bộ gái nhà thưa xong xui hết rồi má Bây giờ nha mày giác Vô ráp lại như cũ đi tư Tư cầu vác mớ cây lên Nhưng còn đứng lại hỏi có vậy thôi hay còn cái gì nữa không má? Dạ <cười> yeah, yeah là đủ hết rồi, mọi chuyện kể như êm hết rồi đó tư. cầu sắp lại mớ cây ván trên vai, chắc lưỡi. Mà nói em là làm sao thấy con hũng hiểu nổi à. Bắt vợ lại cười. cười. Thì để rồi mày sẽ biết, tao biểu mày làm như vậy cũng gần như là người ta Đâu có phong lông xấu xui vậy mà Tư cầu lắc đầu kêu trời Đoạn vác mớ cây vô buồn Giáp chóng lại Bắt bộ cái Đợi cho anh ta làm xong xuôi đâu đó hết rồi, mới chở xuống nhà dưới tìm con gái. Từ cầu đoán chừng mẹ vợ muốn gặp con gái, để dặn điều gì nữa chăng, nên không theo xuống. độ 5 phút sau, bắt bộ gái quay quà trở lên. Thôi, má đi dìa bỡn đây con. À, má không ở chơi một chút nữa sao má, tí má của con cũng uh, sắp dìa bây giờ đó. Thôi được. Lát nữa anh chị có về nha. Mày nhớ nói lại là có tao đưa con vợ mày qua. Đáng lẽ là tao phải giáp mặt á hai ảnh chị mà để nói qua một lời nhưng mà sợ tối trẻ, ngang tư. Dạ. Bắt buộc gái bước ra phía cửa, nhìn tư cầu, cười nói tiếp. Dưới lại cái gì mà tao qua bên này á cũng chỉ có một chút đó. Bây giờ thì xong xả hết rồi thì đến lượt hai tụ bay á. Phải làm sao cho em thấm hết đó thì làm Vừa lúc đó Con Thơm ở phía sau bếp Lò mò đi lên Để tiễn má nó về Bác bộ gái liền nói lớn với con gái Như để phân đua cùng với tư cầu Nè Thơm Tao á nha dặn kỹ thằng chồng mày rồi đó nghe Mày á Mà còn lộn xộn sách quá dìa bến nữa Thì mày chết với tao Tao nói mày có chịu nghe không hả Con Thơm trụ ụ cái mặt Nói ú ớ trong họng Con ấy con có nghe mà Cái con gì mà thiệt là gì hợm à Con gái gì mà không có biết tiếng dịu tiếng dàng Hể nói tới nó là nó trả lời giật một giật hai à Rầy con gái một hồi Bác bộ gái như nhớ trực lại chuyện đi về Nên vội vội vàng vàng Đội khăn lên Say qua nói với tư cầu Thôi má gì á đây con À Nhớ thưa lại với anh chị về cái việc hồi nãy má dặn đó nghe Dạ má về Tư cầu đưa bắt bộ gái ra tới ngoài đường Rồi lựng thửng quay vào Thấy con thơm đứng dựa vai ở ngưỡng cửa cậu vừa đi ngang qua, vừa mỉm cười nói bông lông. À cha, bến sướng quá ha. Con thơm hãy xéo anh ta một cái, rồi ngoe ngoải bò đi một mạch xuống dưới nhà bếp để lo bữa cơm chiều. Tối hôm đó, thấy người trong nhà dục dịch đi ngủ, Tư Cầu bèn vô buồn để nghỉ lưng, vì hồi chiều phải vật lộn với cái trỏng nên cũng hơi oải gân oải cốt. Tư cầu nằm phịch xuống, dang tay ra, có vẻ dễ chịu lắm. Bỗng, anh ta để ý, nhận thấy đầu chót bàn tay mặt mình cũng gần chí mép trắng phía bên chăn, và tự nhiên anh ta cười phá lên và kêu lên một mình. Hàng chê Vừa lúc ấy Con thơm vén màn đi vào buồng Nó đi thẳng lại tủ quần áo Làm bộ lục lọi Sắp xếp một hồi lâu cho đỡ xèn lèn Khi giáp mặt lại với tư cầu Và khi không còn việc gì khả dĩ Để nó có thể mó tay mó chân nữa Nó mới chịu đi về lại phía gần chẳng Nhưng Mắt vẫn tìm cách ngó xiên ngó xéo Làm như không để ý gì đến tư cầu Nằm ở đó Từ cầu vội nhúm người Nằm gọn lại qua một bên bìa ngoài trống Để nhường chỗ cho vợ Con thơm cao mày Nhìn chỗ nằm của mình một hồi lâu Mồi mấp máy như muốn cự nự Muốn căn nhằn một cái gì Thấy vậy Từ cầu bèn lên tiếng Thôi em vô ngủ đi em Con thơm nhìn chăm bằm vào cái trống Nói như giận dỗi chợt thấy mùa <cười> Má đó nha yeah. Con thơm không biết nói sao Nên chỉ buông thỏng hai tiếng Kỳ quá Rồi ngồi lên mép chẳng Tư cầu vội qua quất chân lại Để nhường chỗ thấy thế Con thơm có vẻ yên tâm Và thong thả Nhoai người bò vô nằm ở bên trong Tư cầu tìm cách gợi chuyện À em Em về bến có ai cử nữ gì không nha Con thơm cười lạc Sao không Tư cầu nín thinh một hồi Rồi tìm cách hỏi lại Ở bệnh có gì lạ không em? Mới có mấy ngày mà có cái gì lạ được Vậy hả? Cái cầu chỉ vuốt đuôi bằng hai tiếng Vậy hả? Rồi hết biết nói thêm gì nữa Thời bay đến lượt con thơm hỏi lại anh ta Nè, nè anh Tôi đi như vậy ở bên này có ai nói gì không? À, ôi, em hơi sức đầu lo chuyện đó Ba má bên này đâu có lạ gì chuyện, chuyện lặt vặt như kiểu đó Ông bà cũng dư biết là hai đứa mình kỹ chút đỉnh vậy thôi chứ anh Thu có về Con thơm quay mặt qua, tò mò hỏi Dư biết là dư biết làm sao, anh giỏi thử nói cho tôi nghe coi Ờ... <cười> ôi chuyện chút đỉnh đó vậy mà Mà tôi hỏi chuyện gì <cười> À, thì thì chuyện, chuyện chuyện hai đứa mình lục đục với nhau Trong hai đêm liền Mà không anh thua gì hết trò đó mà Con thơm mắc cờ Quay quách mặt chờ vô chồng Quỷ đâu à Anh nói bậy không à Coi bậy gì bậy Chứ tôi hỏi em à Tụi mình mới ăn ở với nhau Có hai ba bữa chứ nhiều nhỏ gì đâu Thì còn có chuyện gì vô đó nữa Để cho hai đứa mình phải sanh ra rầy rà với nhau hả Con thơm nóng này quay mặt trở ra Mà anh có chắc như vậy không <cười> Phần tôi thì chắc mãn rồi Còn phần em thì tôi bất biết Con thơm qua cái mềm ấp lên ngực <cười> Lãng ồm à. mà Mà tí ơi má có nói thêm gì nữa không anh Vì giờ ông già ông biết ông cũng không nói à Chỉ chỉ có má để ý đến thôi Mà má nói sao vậy Chị còn nói cái gì nữa bây giờ Má biểu ráng ăn ở cho êm thấm với nhau Không thôi thiên hạ người ta cười cho thúi ốc còn Má em chắc cũng có dặn dò em cái gì rồi cho Con thêm ngập ngừng một vài giây rồi nói Thì má cũng dặn giống như vậy à, Nếu như vậy thì đúng rồi Anh nói tàm xàm quãi à Tôi tắt đèn nghe không Chớ để trong suốt đêm hào dậu lắm ạ Ai làm gì đó thì làm đi Tứ cầu cười thầm Và khoan thai ngồi dậy Để thổi tắt ngọn đèn treo trên cái cột Rồi trở vô Nhẹ nhàng nằm gọn vào chỗ cũ Thấy yên yên Anh ta đưa tay qua Lôi nhẹ vai con thơm Nằm xích lại đây em Chớ em để tay sát mùng mũi chết chết Con thơm hất tay anh ta ra Không thèm đâu Rồi nó toàn nhoai mình Định lăn ra xa Nhưng đành chịu phép Vì cái chóng đã không còn rộng thanh thang như trước Để cho nó có thể Có cớ xoay trở Lăn qua lộn lại được nữa Thêm vào đó Con thơm cũng thấy nóng hồi ở sau lưng Vì dư biết cư cầu Đã nằm sát bên cạnh Tùy nó quay mặt vô trong vách Con thơm không thấy bực mình Như mấy lần trước Mà chỉ thấy hơi khó chịu Như khi nó thử ăn chơi một miếng trầu Và nó tự nghĩ Phải mà cái chổng chật thì anh tư cầu Chồng mới cưới của mình Mới nằm xá khít một bên chứ làm sao Còn tư cầu Cũng nhận thấy con thơm Không quá vùng vằng như trước nữa Tuy con này Vẫn còn cự nữ đôi chút Nhưng Đó là một thứ cự nữ Không làm phật ý tư cầu Trái lại tư cầu cần thấy thêm khoai khoái và thầm mang ơn bà mẹ vợ. Bà già mà hay đó. Thật ra cũng chẳng có gì lạ lùng, chung quanh việc sửa bớt ni tắc tích trắm mà bác bộ gái cho là giống như đốt phong lòng. Đó chẳng qua là một thứ tác động tâm lý mà ông già bà cả ngày xưa chỉ biết đem ra áp dụng vì kinh nghiệm để mong xỏ xui. Và cho mọi việc được tốt lành Tư cầu thấy con thơm thẳm im Nên lên tiếng hỏi Em ngủ ra hả em? Ai mà ngủ yên được với anh? Cũng thời một câu nói không ngủ Nhưng câu nói lần này Trong cái đêm nay Nghe không có chút xíu nào trói tay Mà lại có vẻ hơi trách mắt Một cách dễ thương Tư cầu mỉm cười cho bóng tối Và nói giỡn Không ngủ được thì tụi mình thức với nhau vậy <cười> Ăn nói coi dễ nghe không Tư cầu không đáp Mà chỉ quay mình qua Đưa tay đặt một cách nhẹ nhàng lên vai con thơm Thơm không gắt mạnh ra như mọi khi Mà chỉ nhích vai vô phía trong vách Để tránh Nhưng lần này Bàn tay của tư cầu Không rơi tuột xuống chiếu Mà chỉ treo cái đà vai của con thơm Từ từ Chui về phía trước Còn thơm Cằn nhằn nho nhỏ Ăn này thiệt ạ Nhưng rồi Nó lại ním thinh Rồi nói ú ớ cái gì trong miệng Không rõ Và Có quắt người lại Một lát sau Tuy cầu xe xe Dìu thơm Nằm nhít ra bên ngoài Quân đội nhịp đào tránh ở Đông Dương Một bữa trưa nọ Ba Kiên Anh thứ ba của Tư Cầu Đi chợ trà ôn về Chạy kiếm anh ta tờ mở Và khi thấy mặt Tư Cầu Anh ta vội la lớn lên Ê Tư Mày có hay gì hay không vậy? Tư Cầu lắc đầu Nhưng sửa hỏi lại Bộ ăn mới trúng cờ bạc hả? Ba Kiên cười xoa Rồi nói gạt ngang <cười> Bậy này Người ta độc lập rằng rần Tao chạy về cho mày hay á Chứ có chút mẹ chút giác khỉ gì đâu Mà mày nói vậy Ê Quân đội Nhật Bổn á Đảo Tránh Tây rồi đó mày Chuyến này ngon lành lắm á nghe mày <cười> Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó Tôi cũng hay lâu rồi Tiệt hay chơi với mày Chuyện động thiên động địa bất ngờ vậy á Đến Tây nó còn chạy ra khói Chứ đừng có nói gì Thứ mày thì biết đất gì mà Hay lâu hay mau vậy mày <cười> Hồi tôi ở trên Nam Giang tôi đã thấy màn màn chuyện đó rồi Và thiên hạ ai ai cũng đoán biết được rằng sẽ có ngày nay vậy Như lại hồi chiều hôm qua có chiếc tàu Tây lính trắng rần rần cập bến ngoài sông cái Dường như tụi nó có ý đợi ai Chắc chờ tốt đi theo sau gì đó Tụi nó đi chưa mày Đi mất rồi Mà anh hỏi để chi vậy Để bắt nó chứ để chi vậy mày <cười> Anh mà sớ rớ lại gần tụi nó Tụi nó bắn anh 7 hàm ha, Thì để tao mặc cho nhực bắt nó chứ Mà thôi Tao ôn nã gì ở đây để bàn với mày một chuyện này nè Tư cầu ngạc nhiên vì thái độ của anh mình Từ trước tới nay Có bao giờ ba Kiên thèm bàn tán với anh ta một cái gì đâu Ba Kiên Hạ thấp dọng xuống Ê Việc này kính lắm nghe mày Tao mới vừa đi chào ôn về đây á Và thời may tao có gặp mấy thằng bạn cũ ở Trên chợ Cần Thơ Ý trời ơi Bây giờ tụi nó bảnh lắm ha mày Hét ra lửa Hét ra khói lận mày à <cười> Gì mà dữ vậy anh à, Mày để yên tao nói nha Tụi nó ở trong nghĩa sĩ đảng Một cái đảng thân nhật ở miền Tây với mày Của ông Huỳnh Khai Tụi nó mới vừa xuống Chợ trà ôn để tịch thâu tiệm Cầm đồ nhà nước Tao nói vậy mày dư hiểu rồi ha Hả <cười> Hiểu, hơi hơi vậy thôi Bà Ken ngó quanh ngó quất Không thấy ai Bèn mắt trong túi ra một lá cờ dán bằng giấy Nền màu vàng Ở giữa có hình con ó xanh Đây nè, cờ của nghệ sĩ đảng á. Tụi nó cho tao nè mày Giờ Tao tính bàn với mày á. Tụi mình vô cái đảng đó nè mày Ăn chắc ra mày Sở dĩ tao giữ bí mật Là vì tao sợ ba cái thằng cắt ké ở đây Nó hay được, nó đi trước mình nó Thì uống lắm á. Gì mà uống Cái thằng này mày kém tránh trị quá mày Mày không thấy cái vụ tịch thâu tiệm cầm đồ nhà nước trên chợ trà ô nữa sao Giang hốt xoang hang hang xá xấu Mà, Mấy cái chỗ đó làm ăn thì mình phải nhào vô chứ cái mày <cười> Việc đó thì ăn nhập gì ở đây Sao lại không mày Tao đã hẹn với mấy thằng ở trên Cần Thơ rồi Bữa nào tao dẫn đường cho tụi nó về đây Tịch thâu nhà mấy ông điền chủ mày Ê, ê không được nha Anh làm ổn vậy ở tù chết á Bác Kiên vũ mạnh vào vai Tư Cầu, cười nói: <cười> Mày sao nhếch như thối đấy? À? Tao hỏi mày nè, ai vô đây bắt mà ở ở tù? Thì tù đã đành như vậy rồi, nhưng mình làm vậy ai coi mình ra khỉ gì nữa? Bộ anh nói độc lập rồi em muốn làm ông hoàng ông Trấn gì thì thì làm đi sao? Cái gì vậy mày không chịu theo tao phải không? Theo với sao không? phải nhưng phải thì theo còn bậy thì tao biết trước mà. Thiệt Không có nhờ kể gì mày được hết à Sao mày ngu vậy tư thương người ta Đem dưng tới hỏng á Mà mày cũng không có chịu nữa là là nghĩa lý gì chứ Thấy tư cầu lầm thinh Bà Kiên vùng vằng Quay lưng bỏ đi Và chửi thề óm tỏi Đi được vài bước Anh ta còn dáng đứng lại Để nhiết mắt thêm một câu nữa Thấy mà Vì mày mắc lo ở nhà ôm con vợ chứ vậy Tư cầu nhún vai Không nói năng gì thấy tư cầu không tán thành dự định của mình. Ba Kiên bèn đi rủ rê mấy người bạn ru thủ ru thực của anh ta, nhưng các tay này cũng đều giang ra hết, có lẽ vì việc làm ăn theo kiểu anh ta nói đó quá mới mẻ đối với họ. Ăn trộm, ăn cướp thường thì các tay ấy có thể làm được, chứ còn ăn trộm, ăn cướp mà lại kèm theo một danh nghĩa nữa thì quả tình là họ chưa có quen như vậy bao giờ. Ba Kiên thất chí bỏ lên Cần Thơ Một thứ thủ đô của nghĩa sĩ đảng lúc bấy giờ Nhưng một tuần lễ sau Anh ta lại bỏ về nhà Vì chuyến đi này của anh ta không đưa đến đâu hết Một bữa trưa nọ Trong lúc Tư Cầu và Ba Kiên Đang ngồi ăn khoai luộc chấm nước cốt dừa chơi Thì thằng Năm hớt há hớt hải chạy về Ê, anh, anh ba, anh Tư ơi Có, có tay à? tới ngoài kia kìa Bà Kiên quăng củ khoai Đang ăn dở xuống rổ Đứng phách dậy Tới đâu mày, có đông không hả à, có, có hai thằng hè, à, tụi nó ở gần ngoài Giàm vô á Bà Kim nắm lấy tay Tư Cầu lôi đi Ê Tư, tao với mày đi ra ngoài coi Tư Coi làm khỉ gì cũng biết nữa. Có hai thằng chắc là tụi nó Bị nhật bổn rượt chạy lạc vô đó chứ gì Tao cũng đáng dậy Đi mày Ra coi cho biết Ôi Tây tàu gì Thấy kệ mẹ nó đi từ đó hội ở trên Nam Giang Tui quen quá rồi Tuy nói thế Tư cầu cũng lết Bếp đi theo anh mình Ra phía ngoài vàng Sông cái Thấy hai anh em bà Kiền Tới nơi Đám người hiếu kỳ Đang bu chung quanh Hai người lính Pháp Vội giãn ra Để nhường chỗ cho hai người Thật ra Những người trong làng từ các ông hương chức cũ Cho đến các bà con tròm xóm láng giềng Đều có ý ngán Ba Kiên Vì nghe đồn Anh ta là người của nghĩa sĩ đảng Trên Cần Thơ Thầy giáo làng vội đứng ra đón Anh em Ba Kiên à, dạ, chào chú bà, à, chú tư. Từ cầu cung kính Cúi đầu sắt rạt Chào lại thầy giáo Vì đó là ông thầy dạy học cũ của mình Một ông thầy mà anh ta ngán Như cơm nếp Lúc còn ngồi ở băng nhà trường Còn bà Kiên Chỉ hơi gật đầu Và nghiêm mặt hỏi liền Hai thằng Tây này làm sao đó thầy giáo Hai người lính Pháp Quần áo dính đầy bùn đất Mặt mày hốc hát Dầu mọc rậm gì Đang cầm khoai ăn nhồm nhòm Thấy vậy có vẻ sợ sệt Họ hết lấm lét nhìn bà Kiên Đến đưa mắt cầu cứu với thầy giáo Thầy giáo nghe bà Kiên hỏi đến Sốt sáng đáp à, dạ, à, dạ đây là hai người lính Tây à, Toán quân của họ đi trên một cái chiếc đò máy bị nhật bắn chìm Nên họ lặn lội trốn tới nơi đây để xin ăn Họ có hỏi tôi chỉ dùng đường xá hay giúp xe cộ gì cho họ Để họ đi xuống Cà Mau nhập bọn với Toán lính đóng ở dưới chạy thầy có chỉ đường cho hai thằng này không vậy? Thầy giáo nghe hỏi ganh như vậy Đâm ra luống cuốn À, tôi uh, nói với Cà Mau à, xa lắm à, Chú bà à, tôi có tôi, tôi, tôi, tôi, tôi có trình lại với thầy Hương quán không uh, rảnh tiếng Tây Viên Hương Quảng vội đứng ra nói à, Phải đó thầy giáo ở đây uh, có nói với tao ba Kiên gạt ngang Thầy Hương Quảng uh, làm làng làm xóm mà không biết gì đó à Mấy người làm vậy uh, nhật nó nghe uh, nó, nó chặt bay đầu hết uh, cả lũ đó ngang <cười> Ông thầy giáo từ nãy giờ là người nói chuyện với hai anh lính Pháp nhiều hơn hết và nói tiếng Tây tiếng U nữa thì những người chung quanh có ai biết nói cái gì đâu để chứng giám dùm khi cần lo ngại phân trần với ba kiên. À, chú bà, à, bà con ở đây không có ai rảnh tiếng lang xa hết cho nên tôi nhảy ra làm. À, thông ngôn vậy thôi à, Với lại à, bà con thấy tình cảnh à, cụ bơ, cụ bất Đói khác sợ sệt của mấy cái chú lính này Nên ở đồng lòng à, chất ẩn à, Đo chú bà coi Hồi nào tới giờ họ có quen ăn tư khoai mì đó đâu Mà bây giờ cũng phải à, nuốt hết đó. Từ cầu nãy giờ đứng yên Bèn nói chen vô à, Phải rồi bà Thấy tuổi nó như vậy mình cũng tội nghiệp Mày cái gì cũng là tội nghiệp hết à Rồi anh ta say qua Nói với ông Hương Quản như là hạ lệnh vệ. "Ông thầy Hương Quảng, tôi nhờ thầy đóng cái hai cái thằng đó lại cho tôi đi." Ông Hương quản nhăn nhó. "Ê trời ơi, à, tao à, bắt anh trộm ăn cướp thì được chứ mày biết tao bắt à, hai cái thằng này coi bộ ổng nổi đâu bà." Ông Hương quản vừa nói, vừa liếc nhìn về phía hai khẩu súng trường của hai anh lính Pháp gác trên đùi. Phần hai anh lính, người nào cũng có vẻ lo âu hiện ra mặt, vì tuy không hiểu những lời qua tiếng lại, Giữa ba Kiên và ông Hương Quản Nhưng họ cũng đoán được một phần nào ý nghĩa Qua những cử chỉ và giọng nói của hai người ấy Họ đưa mắt nhìn nhau Rồi không ai bảo ai Họ nắm chặt lấy khổ súng Đứng dậy, chờ đợi Từ cầu thấy vậy, khều ba Kiên nói nhỏ Thôi bà, để hai thằng lính đó Nó muốn đi đâu thay kệ nó đi Như dầu anh muốn bắt nó thì cũng còn khó Bà Kiên nhìn kỹ lại hai lính Pháp Và bớt vẻ hùng hổ lúc ban đầu Tao nghĩ là cách khác rồi tư Mày lại nói với thầy giáo Kiếm chuyện giữ hai thằng đó lại đây Để tao ruột lên chào ôn báo cho người ta xuống bắt tụi nó Ông Hương Quản đứng kề bên Nghe lòm được Bèn nói chen vô Ê, không, không được đâu ba Làng lính ở nữa xuống dưới này Thì thằng này dông mất đất rồi Mày tưởng tuổi nó ngu lắm hả Tao coi bộ hai thằng đó cũng xanh nghi dữ lắm ngang ba Mày mà không có khéo Cứ láng tráng Thục tôi thục lui Xầm xì xầm xịt hoài Tụi nó quảng kinh lên Nó bắn bẫy dài phát Thì nguyên cho bà con ở đây lắm Tư cầu thấy anh mình có vẻ suy nghĩ Nên nói thêm vào tôi đi, anh đi ba Thầy Hương Quảng lo xa vậy Thì cũng đúng lắm đó anh ba Tụi đã nói với anh hồi nãy rồi rồi Mà anh không có chịu nghe Tư kiên thấy sự định của mình hư hết Đâm sập bực mình Nghe nghe cái gì cũng uh, nghe theo mày hết á uh. Thì à, mần ăn cái đất gì được à? Chuyện gì mà đem ra bàn với mày 10 lần à, như một lần rồi, Anh chắc hết à Thì đó Anh giỏi cái gì được à, Anh anh làm cho cho tôi coi đi Để đổng ổ hết nữa Còn làm mẹ gì nữa Tôi cầu bắt tức cười Và dịu giọng lại <cười> Thôi mà anh Anh không thấy tội nghiệp tụi nó sao Cái thằng này mà anh nói mới lạ chứ Vậy mày không có người ta nói Lên án tụi nó là cái thực dân đó sao Tao hỏi mày nè Hồi trước á, tụi nó có tội nghiệp dân mình không Mà bây giờ mình phải toàn nghiệp lại tụ nó. Hồi nào thì hồi chứ bây giờ người ta thất thế hết thời, Sò như vậy mà mình làm quá coi cũng kỳ. Anh không thấy bà con cô bác ở đây ai nấy có vẻ tội nghiệp cho hai thằng đó hết sao? Bà Kim đưa mắt ngó qua một vòng rồi chề môi. Hừ. Hồi trước đó, nấu rượu lậu thì tay tạo keo nó rược chảy thế bà. Mà bây giờ cũng bày đặt tội nghiệp nó. Nói xong Anh ta ngué nguẩy bỏ đi Tư cầu thấy vậy Vội dào bước theo sau Anh ba Anh đâu nữa đó Đi về cho đi đâu nữa mày Ủa bộ anh đẩy cho hai thằng Tây này đi sao Thì nó muốn đi đâu á Thì đi khoác mắt cho nó đi Còn mày nhá Cái gì nó ra Thì mày cũng cắn mũi cắn lái hết à. Thứ của mày á Không có làm gì cho lớn chuyện được hết à. Tư cầu không trả lời Mà chỉ mỉm cười Bác hai gái đứng bên trái nhà dưới, đưa tay ngoắt Tư Cầu xuống. Nè Tư, mày lại đây tao nói cho mày nghe cái này nè. Thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của má mình, Tư Cầu lấy lầm lạ, hỏi lại. Cái gì vậy má? Bộ có ai tới đòi tiền đòi nông gì nữa hả má? Bác hai gái lắc đầu lia lia. Tao nói không phải đâu, có chuyện khác mà. Tư Cầu thùng thỉnh đi lại. Bác hai gái kéo nó nhít lại gần Mày có hay gì không Tư? Tư cầu nhướng mắt lên hỏi Hay cái gì mới được cho má? Thiệt mày không ngờ, không biết gì ráo sao? Cái gì thì má nói phức ra đi Chứ má hỏi cái điều đó cũng biết đâu mà rò không biết nữa Bác hai gái liếc mắt ngó quanh Im lặng một vài xây Như để lấy hơi Rồi kè tay Tư cầu nói mau Con Phấn nó về đây rồi đó Tư cầu chụp lấy hai bàn tay mẹ mình l bắp hỏi mà, mà, mà, mà, mà nói sao cô có có gì ở đây hả về hồi nào má sao sao cho cô không hay cả mà mà mà nó có gì gì thi lắm á bố tao nói giỡn như mày sao chứ nó mới gì răng ràng đấy mà mày sao hai được Tư cầu buông thỏng hai tay xuống đứng ngần người ra một hồi rồi vừa nhăn mặt vừa chắc lưỡi Mà nó, nó dắt thân xác gì để làm chi nữa. Cho tay bắt đối mà không biết nè. Người ta yên phận đâu đó hết rồi. Coi sao mày ăn nói lạ vậy? Nhà cửa chú bác anh em của nó còn đăng đăng đê đê ở đây. thì nó gì nó thăm. Cho bộ mày cấm nó được hả? Tư cầu nín thinh. Nhưng vẫn còn có vẻ bực dọc lắm. Bác hai gái thấy vậy. nhỏ nhẹ nói thêm. Mày nghe sao lạ quá Bây giờ nó đã có chồng... Còn mày thì có vợ Đằng nào Đằng nấy cũng yên phận hết ráo rồi Thì giết gì mà mày phải tức mình Tức mày không biết à Vậy cho má cho con ai làm chi vậy Thì mày để tao nói hết coi Tao muốn cho mày hay Để mày phòng trước Đừng có để cái chuyện Vị lụi đuổi xảy ra nữa Mày nên nhớ nha Nó bây giờ Không có phải giống như hồi nắm nữa à nghe Mà mày cũng vậy đó Mày mà tao biết ý cho mày hay trước mà mày còn lầm rầm lên thay nha. Má nói sao quá lố à. Cậu nghe tin nó về con hỏi vài câu cho biết vậy thôi chứ có gì đâu mà kêu là uh, làm rầm rầm lên đâu. Ừ, mày giỏi à. Tôi cầu thấm ý, mỉm cười và tìm cách nói lảng ra. <cười> má, má con nghe là về đây thăm nhà hay là có việc chi khác không vậy má? Bắt hai gái nhìn con trai như đè dò xét, rồi thả nhiên đáp. Thì cũng có thăm nhà mà cũng có chút việc khác. Vậy gì vậy má? Tao cũng mới biết sơ sơ. Nghe nói lúc này ở trễn á, nước gì đó qua luyện bom hoài. ha Nên nói gì á, nhắm coi ở đỡ dưới này được không? Chứ ở trễn á, người có cụ, người ta dông về miệt vườn á, tránh bom đạn hết à. À phải rồi Con cũng nghe nói lóng rạy máy bay của đồng minh qua Quanh tật nhật bổn dữ lắm Hôm trước con đi chợ trà ôn Có nghe mấy người ngồi trong tiệm nước Nói rằng á Mỗi lần đồng minh qua thả bom máy bay hay Pháo đài bay của họ bay rộp trời rập đất á Nhiều khi nó bay xà tróc ngói nhà cửa nữa là khác á Còn nó mà liện bom xuống thì thôi Tan tành nhà cửa Kẻ đứt đầu người cục tay á Có khi thân thể nát nhừ ra như thịt bầm vậy Hèn chi Mẹ con có nó lo mà bồng bế nhau về dưới này cũng phải Ủa bộ có Con của nó cũng về nữa sao má Nó có uh, tên một đứa nào nữa không vậy Thì mới có một đứa đó thôi Để bữa nào nó dẫn qua đây thăm á. Mày á, mày nhìn kỹ coi à, nha thôi, thôi, thôi, thôi, thôi đi má Khi nào nó qua con dông trước à Mà nó qua làm chi vậy Coi Lâu lâu nó dìa xứ một lần Thì nó cũng phải đi chào hỏi tâm viên Bà con lối xó một chút chứ Mày giết gì mà mày phải lánh mặt nó như vậy Để cho người ta Xanh nghi thêm nửa phải không Nghi gì mà nghi không biết à Con uh, không có muốn giáp mặt với nó Chỉ có vậy thôi Đó Tao nói có sai đâu May nha Mà tao cho mày hay biết trước à, Để mày liệu sau Chứ nó đàn hoàng Cái thằng này à, thiệt là kỳ Cái mày cứ tự nhiên không được sao nói gì á thấy cệi nó mình nó cứ làm tỉnh dễ thương chứ mày nha trộn rộn lên như vậy nha một cái là thiên hạ họ sầm xì thêm á hai là con vợ của mày đó nó rắc rối lên thì phiền phức lắm mà ra nga cái gì nha tao cũng phải dặn trước hết nha Bây giờ mày có thân thì lo Mà tao nghĩ nha, mày cũng lớn sộn rồi Chứ không còn nhỏ nhất gì nữa mà phải để tao nói nhiều Thôi, để tao á, vô trong bếp đây Bắt hai gái đi rồi, mà tức hầu còn đứng nói lầm bẩm Vì làm chi cho lộn sộn quýt Tư cầu đang quốc rồng khoai mỡ sau hè nhà Thì thằng năm chạy vô Réo nó rực ngược Anh Tư lên anh Tư Qua đâu kìa Tư cầu nghi là con phấn sang thăm Nhưng cũng làm tỉnh hỏi lại Cái gì mà mày nói qua rồi Ai qua Thì chỉ phấn chứ không ai nữa Vậy hả Mà nó, nó qua thì thay kệ đó chứ mày, mày chạy ra cho tao hay có ít lợi gì không Thằng năm cụt hứng Đứng khựng lại Coi Tôi tới chiều qua tôi chạy vô cho anh này Mệt tới mồm cùng cử nữ nữa chứ Mà má biểu tôi ra kêu anh vô đó Bà già sao rất đuối không biết Tao nói trước là tao không có vô Tao không có muốn giáp mặt với ai hết đó Thằng Năm xịu mặt bỏ vô nhà Thì anh muốn làm gì thôi làm đi Má kêu tôi ra cho anh này Tôi chỉ có biết chạy thôi đó Tứ cầu bực mình thẳng cánh quốc mạnh một cái cho lưỡi Quốc cắm phập sâu vào lếp đất, rồi phủi tay bỏ đi ra phía sau vườn. Nhưng mới được vài bước, không biết nghĩ sao, anh ta quay trở lại và dón rén đi bọc về hướng nhà bếp. Tôi cầu bước vô bếp và ngừng lại ở ngưỡng cửa đi lên nhà trên, Anh ta lấy chân đá nhẹ cánh cửa Để đóng he hé lại Và như vậy Anh ta vừa có thể nhìn xéo lên nhà trên Vừa núp không cho người ở trên ấy Trông xuống thấy mình được Tức cầu nghe tiếng chào hỏi lăng xăng trên nhà Mà không thấy mặt mũi phấn đầu hết Tuy vậy Anh ta thấy hồi hộp lạ thường Mấy năm qua rồi Bao nhiêu xa cách, bao nhiêu đổi thay Anh ta mới nghe lại giọng nói của em thuộc ấy Tư cầu dáng ngóng cổ, nhìn lên nhà trên Nhưng vẫn không thấy phấn đứng hay ngồi đâu hết Anh ta muốn làm tỉnh đi thẳng lên Nhưng rồi lại đứng nguyên một chỗ Để hết nhón chân, đến ló đầu qua cánh cửa hé mở Bỗng, tư cầu kê sát vào khẽ hờ của tấm ván Vừa nhìn chân chối đứa bé Anh ta vừa xúc động Vừa ngạc nhiên Vì không rè Mình có một đứa con như thế Tư cầu để ý xem kỹ Từng nét mặt của đứa nhỏ Và tự hỏi Không biết nó có giống mình nhiều lắm không Nhưng hẳn nhiên Là phải có chỗ giống Tư cầu sờ lấy cái chán của mình Và tự nghĩ Chắc là nó giống nhiều nhất Ở cái chỗ cái chán dồ này á Cứ cầu chiều mến Nhìn đứa bé chập chững đi loanh quanh trong nhà Anh ta muốn sông đại ra Ôm vồ lấy đứa bé Hôn hít nựng nệu Nhưng dư biết Không thể nào làm như vậy được Tự nhiên Anh ta rưng rưng nước mắt Và có cảm tưởng Như là tấm ván cửa kia Đã ngăn cách cả một thế giới riêng biệt bên ngoài Mà mình không thể nào sờ mó tới được Kính phấn cười giòn tan Làm Tư Cầu trực nhớ lại Còn có mẹ của đứa bé ấy nữa Đó là một người mà nó vừa muốn không trông thấy mặt nữa Nhưng cũng vừa muốn nhìn qua cho biết Còn ấy đã biến đổi như thế nào rồi Tư Cầu không lấy gì làm lạ cho lắm Khi nhận thấy phấn trắng trèo Và mập no tròn hơn trước nhiều Anh ta không ngạc nhiên Nhưng cảm thấy như bực tức một cái gì Vẫn cười nói huyên thuyên với bác hai gái Như là một người mãn nguyện với cuộc đời lắm vậy Còn con thơm thì ngồi riêng biệt ở góc bộ ván Cố làm ra vẻ thản nhiên Nhưng tư cầu để ý nhìn kỹ Vẫn thấy thỉnh thoảng Vợ mình hơi cau mày liếc xéo phấn Hoặc cười nhít mép Mỗi khi bắt buộc phải trả lời một câu gì của cô này Thế cảnh đó Tư cầu mỉm cười Bỗng Tư cầu để ý lắng tai nghe Phấn làm đã hết sức thản nhiên Hỏi con thơm Ủa Anh Tư đâu rồi hả chị Tư <cười> Từ nãy giờ Nga mãi miết nói hết chuyện này Tới chuyện kia Quên phức ảnh đi mất à Bộ ảnh không có ở nhà sao chị Tư Con thơm mím môi cho một giây Rồi đáp Dạ, ảnh ở đằng sau chứ có đi đâu <cười> Tánh của ảnh hay lúc thúc một mình như vậy Nên cũng không cần để ý tới ai hết Phấn gật đầu Rồi cười, nói vuốt theo <cười> Mà nghe hệ để ý tới thì mê luôn vậy đó Nói vậy à, Chứ bây giờ có chị đây rồi Ảnh còn mê ai nữa, phải không chị? còn thơm vinh mặt lên Dạ... Cái chuyện mê hay không á, thì chưa có biết được Nhưng á, có điều á, nha Chắc chắn là bây giờ thằng chả nha Tưởng tới già mấy cái thứ ổng ẹo nằm nợp ra rồi á Phấn tái mặt cầm chiếc khăn mười xoa vặn chặt mấy vòng trong bàn tay Cô định nghĩ cách trả đũa lại thơm Nhưng bác hai gái từ nãy giờ cứ tưởng hai đứa nó nói chuyện tầm khao Chứ không dè lại châm trích nhau như vậy Bèn vội nói chen vô để đánh chống làng À Phấn Mày à, gì chuyện này à, tính à, ở lâu mau à, vậy đây Phấn chưa kịp trả lời Thì con thơm đã gọi dịch ngược thằng Năm nghe Năm Sao em không đi kêu anh Tư hả Nói giờ anh vô mau đi Có khách trên Sài Gòn tới thăm nè Thằng Năm đứng lựng khựng ở đó Vừa nhìn bắt hai gái như để cầu cứu Vừa ấp ống đáp Tôi có chạy kêu rồi Bắt hai gái vội đỡ lời Ôi, cái thằng Tư á đi biệt túất cái sau ruộng thăm câu, thăm bẫy gì đó, mày mà dễ gì kiếm được nó. Ờ phải, phải em á, ảnh đi đi đâu mất tiêu rồi. Nó vừa nói vừa lấm lét nhìn về phía chị dâu. Phấn lại tiếp tục cười, nói thảm nhiên, hỏi thăm, hỏi non bác hai gái về chuyện nha cửa, chuyện lối xóm, láng giềng. Tuy trong lòng vẫn còn ức vì cái câu nói đánh đầu của con thơm lúc nãy. Đang nói chuyện với bác hai gái nữa chừng, cô quay sang nhìn chằm bẩm vào người con thơm, rồi sắc vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ủa, bố chị Tư có bầu rồi hả? Mấy tháng rồi chị?" Nghe cô hỏi bất ngờ ấy, tự nhiên con thơm vội lấy tay che lên chiếc bụng, Chưa. Tôi chưa có gì ráo á Tôi đâu có mau như người ta vậy Trong này Tư cầu giật mình Nhưng rồi lại yên tâm Có lẽ con thơm nói phóng mạng như vậy Chứ nếu Nó biết rõ là phấn có con riêng với tư cầu Thì dễ gì chịu được với nó Phần phấn Khi nghe câu châm chích ấy của con thơm Cô hơi sượng lại trong một vài giây Nhưng rồi lại làm tỉnh Tươi cười nói <cười> Chị cũng phải hối anh nôn lên để cho bác đi Mau có cháu bồng chứ Con thơm cười lạc Dạ tôi Dốt về cái chuyện ấy lắm bắt hai gái lại chen vào Ôi tao à, cháu trai cháu gái thiếu gì nội mấy đứa cháu con của thằng hai nó cũng đủ rồi Phấn không biết nghĩ sao Đưa tay hoắc con Bé hai Mày phá cái gì đó Ý trời ơi, nó lục phá giỏ trầu của bà chứ Lại đi con, lại đi khoen tay xin lỗi bà đi con Giỏi nè Còn thờm liếc nửa mắt nhìn hai mẹ con phấn Nét mặt hơi khinh khỉnh Thằng bé hai nghe má nó gọi Vội buông giỏ trầu xuống Rồi lẫm đẫm chạy lại Nhưng mới được vài bước Nó vấp chân té ập xuống và khóc giống lên suýt chút nữa, từ cầu đã xô cánh cửa Để chạy ra đỡ thằng nhỏ Và anh ta bồn chồn tự hỏi Không biết bé hai có sẻ mặt xẻ mày gì không Thằng năm đã vội nâng thằng nhỏ dậy phấn cũng bước xuống khỏi bộ ván Bé hai nấn đi con Và nó lên giọng đà đất Vừa làm bộ dày già n nặngệ con thằng tía mày ai biểu mày đi lục phá giỗ trầu của bà chi ít cha giật mặt cái thằng con cây cưng của tôi rồi nè tôi lại đây chào bà đi rồi đi về con trước khi bước ra khỏi cửa phấn còn dáng đứng lại quay về phía con thơm thôi tôi về nghe chị tư à Chừng nào ảnh vô chị nhớ nói lại dùng là có tôi quá thăm mà nếu mà anh có rảnh nha mời anh qua bể chơi Bác Nam tôi nhắc nhở anh hoài à Nói xong Cô hớn hở dắt con đi về